Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ít như riêng tư kín đáo, có cả bể nước lọc và diễn khoan, nên chỉ sau khi đăng bài lên Facebook vài tháng là liên tiếp có mấy người vào hỏi. Cuối cùng thì một gã thanh niên thỏa thuận được giá thuê nhà và ở lại căn nhà đó của bà Hành. Người chủ mới ấy tên là Tiến. Bà Hành không biết Tiến làm nghề gì, nhưng mặt mũi thì bậm trợn lắm. Tiến là một gã đàn ông tuổi chừng 30, nhưng khuôn mặt thì có vẻ già trước tuổi, nhất là đôi mắt lúc nào cũng như đang gườm gườm người ta, khiến cho bà hạnh có cảm giác đối diện với một tên giang hồ cộm cán, hoặc là một cái anh chỉ suất ngày vào tù ra khám. Bà cũng muốn hỏi xem nghề nghiệp của Tiến là gì, nhưng vẫn còn ái ngại không muốn nói ra, bà tự dặn lòng. Thôi thì nước sông không phạm nước giếng, cứ để nó thôi nấc trả đủ tiền cho mình là được. Cống Nghị như lệnh chứng chờ Tuấn Thủy nhà, lần này Bành Hành cũng tạc lưới cho qua, không ngồi ăn gì đến công việc của gã đàn ông bẩm chợn, nhìn nét mặt rất du côn này. Chỉ có điều với khuôn mặt răng hổ của gã, Bành Hành đắt tự ý kéo dài hợp đồng thủy nhà. Bắt tiến đóng gấp đôi tiền đặt cọc để gã không có chuyện đang tự dưng mà bỏ nhà cô bà, đi như người chủ cũ ấy thế mà Tiến không hề thắc mắc, hắn trả đủ tiền cọc nhà luôn liền mấy tháng, để bà Hành đỡ phải đi lại nhiều. Bà Hành cầm món tiền lớn trong tay thì mừng ra mặt, hớn hở về nhà giao lại chìa khóa cho Tiến, để mấy ngày nữa cả bắt đầu thu dọn đồ vào để ở. Không như bà Hành nghĩ, Tiến không phải là một con người đơn giản, gã cũng không phải là một tay đàn anh đàn chị hay là lục lâm thảo khấu. Tiến là tổng biên tập của một tòa soạn có tiếng trong thành phố. Chỉ có điều công việc mà Tiến làm cũng như các chuyên đề mà tòa soạn của gã nhắm tới lại khá đặc biệt, thường xuyên liên quan đến những đề tài tâm linh kỳ bí. Gần đây vì dịch bệnh mà tòa soạn của gã tạm thời phải đóng cửa, cũng không sao, vì hầu hết các bài đăng trên báo đều làm trên internet, nhân viên không nhất thiết phải đến nhiệm sở làm việc. Hắn cũng vậy, thường xuyên giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp vật thuộc cấp của mình qua mạng xã hội nên cũng toàn ở nhà. Chỉ có điều căn cứ mà hắn thuê đã mấy lần bị phong tỏa cách ly vì nằm trong một khu chung cư cao cấp có lắm người nước ngoài cư trú. Để tránh phải làm đại sứ cách ly thêm một nhiệm kỳ nữa, tiến bỏ tiền thuê hẳn một căn nhà ngoại ô, sống biệt lập một mình, vừa kín đáo vừa không phải nơm nớp lo sợ những gã ngoại quốc có thể mang trong mình mầm bệnh bất cứ lúc nào. Căn nhà này quả thực rất đúng với ý của Tiến. Vùng này vừa vắng người qua lại, vừa sạch sẽ thoáng mát, lại là vùng nửa thành thị nửa nông thôn, cho nên chắc chắn Tiến sẽ không bị làm phiền mỗi khi tập trung viết bài hoặc là biên tập các tin để đăng lên mạng. Ngày hôm dọn vào Tiến đã gọi thợ cho người kéo đường dây mạng. Lắp wifi đủ mạnh để phủ sóng khắp nhà Ngoài ra tất cả đồ đàn gã mang theo cũng chẳng quá nhiều Sau khi sắp xếp ồn thỏa mọi việc Tiến vui vẻ dọn vào căn nhà mới Sẵn sàng những tháng ngày làm việc bình yên Tránh xa trốn đô thị tuy đồng đúc Nhưng lắm thị phi miệt mỏi Theo thông lệ mỗi khi có ai xây hay là chuyện nhà mới Thì người ta thường tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhỏ Gã Lật Tiếc Tiến gia, Tiến nói đúng giã thì cũng là một người ưa câu nệ, nên gã cũng muốn làm để gọi bạn bè đến lắm, thế nhưng lại vướng phải cái đợt dịch kéo dài, nên cực chẳng đã Tiến chỉ làm một mâm cẩm cũng mời các chi vị thân phận về ăn hương hòa, chứ không dám gọi bạn bè đính chơi. Sau buổi lễ nhỏ Tiến lại trở về với công việc của mình, với một hệ thống hỗ trợ truy cập mạng Chẳng có căn gì để tiến bắt đầu với cuộc truy tìm những tin tức giật gân hay là kỳ dị trên internet. Hắn cũng ngồi chăm chú biên tập lại những tin bài mà thuộc cấp gửi về, xem xét kỹ càng trước khi duyệt để cho đăng. Công việc tưởng chừng đơn giản mà kéo dài đến cả nửa đêm mới hoàn thành. Tiến bò lên giường ngủ thì kim ngắn đồng hồ chỉ sang số 1. Hắn mệt mỏi nằm vật ra giường với tay tắt điện cái laptop trên bàn làm việc đã bật sang chế độ chờ, phát ra những tiếng nhạc du dương nhanh chóng đưa tiến vào giấc ngủ. Các chị nằm một lúc thì hai mắt đã giáp vào với nhau, tưởng chừng chỉ trong một khoảnh khắc sẽ để tâm trí trôi vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net